Các bạn đang nghe tại Đọc Chuyện Audio.net Anh hello, bên Diệm Trinh Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các ngươi chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện Ma Kinh Dị để có trực tiếp trên kênh Youtube truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage truyện Đêm Khuya à, Xin mến chào các anh chị em và các admin của Youtube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 của chuyện ma làng quê kinh dị chó điên báo oán của tác giả trần đan linh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 Cho nó khô Thịnh nhìn qua cửa sổ Rồi thở dài tự nhủ: Mẹ nó chứ Tưởng là có khách chứ Không ngờ là cái lão giang với con chó chết tiệt. Chiều nào cũng đi tập thể dục Chà là quán thịt cầy nhà Thịnh mở Đã gần 5 năm nay Ở cái vùng quê nghèo này Thì hôm đông khách Hôm vắng tanh cũng là chuyện bình thường Nhiều khi hắn cũng muốn bỏ luôn Cái nghề giết mổ chó này Lên thành phố kiếm công việc